Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 96, 96 cốc trà xanh, kỳ thật xác thực đến nói, xoay đến eo là không biện pháp nhường tức phụ vui sướng, bất quá không biện pháp sung sướng, kia tự nhiên không biện pháp làm chuyện đó, cũng chẳng khác nào không biện pháp sinh hài tử, cho nên hắn nói như vậy cũng không sai. Hoàng Khải Dân gãi gãi đầu, mặt giống như nấu chính gan heo tăng được đỏ bừng, chu Diễm câu mày phản bác, hoàng cậu đảng. Ngươi còn làm nói mình không phải nói chuyện giật gân, ngươi là ở nói chuyện giật gân, sinh hài tử đó là chuyện của nữ nhân, theo chúng ta nam nhân chuyện gì, Hoàng Khải Dân Kinh Bỉ hắn nói, Chu tiêu chảy ngươi đánh rắm, không có nam nhân nữ nhân như thế nào sinh hài tử, ngươi xem qua cô nương nào không cách hôn liền sinh hài tử, Chu Diễm, giống như nói cực kỳ có đạo lý, ôn như quy đang khiếp sợ sau phục hồi tinh thần, thầy thuốc không nói với ta không thể sinh hài tử sự tình, ngươi xác định. Chu Diễm nghe nói như thế cũng lập tức rẽ qua đến, đúng vậy, hoàng Cẩu đảng ngươi cũng không phải thầy thuốc, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất ngày mai đi hỏi hỏi thầy thuốc đi, hoàng khải dân răng đầu, này hai cái vô tri gia hỏa, hoàng khải dân cảm giác mình quyền uy bị chất vấn, rất là căm tức, kỳ thật hắn muốn biểu đạt ý tứ là tổn thương đến eo ảnh hưởng cùng tức phụ vui sướng, lời này nếu là đâm đến thầy thuốc chỗ đó, vậy thì thật sự mất mặt, bởi vậy vì bảo vệ quyền uy của mình. Cũng vì làm cho bọn họ hai cái sớm điểm biết được nhân sự, hoàng khải dân đi bảo vệ cửa bên kia dắt hai con cậu lại đây, Chu Diễm nhìn đến cậu càng thêm mê mang, hoàng Cẩu đảng ngươi dắt hai con cậu lại đây làm cái gì, ôn như quy cũng là đầy mặt mê hoặc hoàng khải dân hừ một tiếng, trợn to các ngươi đôi mắt nhìn rõ ràng, hai con cậu nhất công nhất mẫu hiện tại lại là mùa xuân, vạn vật sống lại đúng lúc là động vật giao phối mùa, hai con cậu vừa tiếp xúc với gần, Lập tức như thiên lôi câu động địa hỏa, chó được bổ nhào vào chó mẹ trên người, sau đó bắt đầu biến thân mấy đóng cọc, ôn như quy cùng chu Diễm hai người trợn mắt há hốt mồm, này năm thay nuôi chó người không nhiều, trên đường lưu lạc cậu ít hơn, hai người mặc dù đã gặp cổ nhưng chưa thấy qua cậu làm chuyện như vậy, chu Diễm trừng lớn mắt, hoàng cậu đảng, chúng nó, chúng nó đang làm gì, hoàng khải dân mặt đỏ đỏ, tại sinh hài tử, a không đúng, tại sinh cậu tử. Ôn Như Quỳ, chu Diễm, kỳ thật vẫn là này năm thay vấn đề, không có vùng tử có thể nhìn, không có thư nhắc tới phương diện này giáo dục, cha mẹ giữa bằng hữu lại càng sẽ không sách tính giáo dục, hai người lập tức được mở ra thế giới mới, hoàng khải dân tiếp tục đỏ mặt cho hai người bọn hắn người phổ cập khoa học đạo, các ngươi nhìn, nếu này chó được eo trẻo thương, nó còn có thể làm như vậy sao, chu Diễm lắc đầu, sau đó theo bản năng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ôn Như Quỳ. Ánh mắt kia giống như đang nói, huynh đệ, nén vi thương thuận thay đổi, ôn như quỳ, phổ cập khoa học hoàn thành, Hoàng Khải Dân muốn đem hai cái cậu dắt ra đi, được hai cái cậu còn chưa xong việc đâu, bị như thế một tá quấy nhiễu vậy mà thẻ đến cùng nhau, chó mẹ đâu đến gào gào kêu lên, thanh âm mười phần thê lương, viện trưởng trang chính huy vừa lúc trải qua phụ cận, nghe được thanh âm lập tức chạy tới, mấy người ánh mắt đối thượng, trong không khí yên lặng trong vài giây, Hoàng Khải Dân. Viện trưởng, sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ngươi nghe ta giải thích, giải thích cái rắm, trang viện trưởng dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn ba người bọn họ, các ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì à, ban ngày ban mặt lại làm hai cái cẩu đến xem, các ngươi quả thực, ta không nhìn nổi các ngươi, ôn như quỳ, hoàng khải Dần, chu diễm, ba người mặc đỏ được cùng nấu chín đỏ tôm đồng dạng, hết đường chối cãi, liền rất xấu hổ, từ lúc đoạt được trù nghệ hạng nhất sau. Khách sạn sinh ý càng tốt càng tốt, đặc biệt đổi một cái khách sạn sau, vô luận từ Trăng Hoàng vẫn là nơi sân, nhìn qua đều so trước khi càng thêm khí phái cùng thượng đẳng cấp. Rất nhiều người mời khách hoặc là đơn vị cơ quan người ra ngoài ăn cơm, đều sẽ cố ý chạy đến Đông Phong tiệm cơm đến ăn, nhưng bởi vì Đông Phong tiệm cơm bản chất vẫn là quốc doanh khách sạn, hạn lượng cung ứng hạng điểm cung ứng, đồ vật bán xong liền không hề bán, nhất đến thời gian liền đóng cửa. Đối kinh doanh ngạch phát triển kỳ thật rất có hạn, duy nhất có thể lấy chính là gia vị bao bán đi không ít, trước đông tuyết lục nghỉ đưa ra bán thịt bò hoàng chủ ý, sau này bởi vì dự thi sự tình làm trễ nải, sau lại có sự tình các loại phát sinh, nàng liền không sớm chuyện này, bất quá nàng hiện tại có một cái tân ý nghĩ, nàng suy nghĩ có thể hay không lấy chính phủ danh nghĩa xử lý một cái tiểu xưởng gia công, sau đó đem đồ vật bán đến toàn quốc các nơi. Nàng về sau tuy rằng không tính toán tại xí nghiệp quốc doanh làm, nhưng bây giờ làm ra điểm thành quả đến, vừa đến có thể tích lũy kinh nghiệm, thứ hai có thể thúc đẩy kinh tế, thứ ba cũng có thể tại từng cái lãnh đạo trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Về sau nàng muốn làm một mình, đường liền sẽ dễ đi hơn, chỉ là muốn mở nhà máy không phải một chuyện dễ dàng, một cái bộ thương mại cũng chưa chắc có thể làm quyết định, sự tình này có thể còn cần tiểu cửu ba ba hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Tô Gia đi được không xa không gần, vẫn luôn có giữ liên lạc, nhưng sẽ không quá nóng bỏng, dù sao Tô Việt thâm tuổi không lớn, bọn họ muốn là đi được quá gần lời nói, bảo không được sẽ có các loại nhà ngôn toái ngữ đi ra, bất quá làm tiểu cửu ân nhân, phần này quan hệ là đoạn không được, đối với muốn như thế nào nhắc tới khởi công xưởng sự tình, nàng còn thật tốt rất nghĩ nghĩ một chút, bởi vì tạm thời còn chưa có suy nghĩ, nàng đem sự tình này để một bên. Sau đó tiếp tục đọc sách, trong khoảng thời gian này nàng tận dụng triệt để, đã đem lớp 10 sách giáo khoa học xong, hiện tại bắt đầu học tập lớp 11 sách giáo khoa, nàng một bên làm bút ký một bên đọc thuộc lòng, mấy cái công nhân viên ngẫu nhiên đi lên nghe được đọc thuộc lòng sách giáo khoa thanh âm, trong lòng cũng không khỏi càng thêm bội phục đông quản lý, đều ngồi vào vị trí này còn không quên học tập, trách không được người ta có thể thăng chức thăng được nhanh như vậy, chính là bởi vì nàng có chuẩn bị có năng lực. Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người nhận đến không ít cổ vũ, nhưng nội tâm vẫn có nghi hoặc. vì thế ăn cơm buổi trưa thời điểm, hai người liền đem cái này nghi hoặc nói ra, đồng quản lý, ngươi vì sao còn muốn học tập sơ cao trung sách giáo khoa, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi bắt đầu làm việc nông binh đại học sao, ở đơn vị biểu hiện rất ưu việc lời nói, là có cơ hội được đề cử đi bắt đầu làm việc nông binh đại học, đồng tuyết lục lắc đầu, ta không có ý định đi đi công nông binh đại học nhưng ta cảm thấy chúng ta ở trường học dùng nhiều như vậy thời gian học tập một khi đi ra công tác liền đem tri thức toàn bộ ném tại sâu đầu đây chẳng phải là uổng phí nhiều năm như vậy thời gian cùng tâm tư còn có chính là ta lần trước nói cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một cái cơ hội cần dùng đến những kiến thức này ngươi nói là ta cái này người có chuẩn bị có thể bắt đến vẫn là các ngươi không người có chuẩn bị có thể bắt đến Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu trăm miệng một lời đạo, đương nhiên là đông quản lý người, đông tuyết lục gật đầu, nếu các ngươi đều hiểu đạo lý này, khi các ngươi bình thường có rảnh cũng có thể đem trước kia tri thức lần nữa nhặt lên học tập, cơ hội này tại cuối năm liền muốn tới đến. Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu đều là tốt nghiệp trung học học sinh, có tư cách tham gia thi đại học, mặt khác tiểu điền là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, nếu hắn có tâm học tập lời nói, cũng là có thể tham gia thi đại học. Chỉ là lấy hắn tri thức lượng, chỉ sợ rất khó thi đậu, Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người nghe lời này, ngày thứ hai liền dẫn sách giáo khoa đến khách sạn học tập, bởi vì đại gia tâm tư đều đặt ở trên phương diện học tập, càng thêm không ai đi nghỉ lục đục đấu tranh sự tình, buổi trưa, phương tĩnh viện lại lại đây, tuyết lục, hai ngày nữa là sinh nhật của ta, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chúc mừng, còn có thuận tiện mang ta đối tượng cho ngươi qua xem qua nói lời này thì phương tĩnh viện hai gò má như lâu yên chi loại đầy mặt xấu hổ, đông tuyết lục thường thấy nàng mở miệng ngậm miệng dùng thối cái rắm dọa mất tướng thân nam, nhìn đến nàng cái dạng này luôn luôn cảm thấy rất mới lạ, ngươi kỳ thật chính là nghĩ ta làm cho ngươi ăn ngon đi, nhìn ngươi đối tượng thật là thuận tiện, phương tĩnh viện hai con mắt cười thành trăng non hình dáng, tuyết lục ngươi chính là quá thông minh, cái gì đều không trốn khỏi ánh mắt của ngươi, đông tuyết lục suy nghĩ một chút nói, đi đi. Vừa vặn ngày đó là chủ nhật, ngươi đi nhà ta đi. Phương Tĩnh Viện cảm động nhìn xem nàng, Tuyết Lục ngươi vì sao không phải là nam nhân? Ngươi nếu là nam nhân, ta xác định vững chắc không muốn ta hiện tại đối tượng. Đông Tuyết Lục đối với nàng đại đại trợn trắng mắt. Phương Tĩnh Viện vừa đi điện thoại liền vang lên, Đông Tuyết Lục đi qua vừa tiếp xúc với nghe lập tức hoảng sợ, Tông Thúc ngươi thở ra một hơi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tông Thúc, Tuyết Lục, Như Quy tại căn cứ bị thương eo ta bây giờ cùng tư lệnh muốn đi căn cứ, ngươi muốn đi sao? Đông Tuyết Lục mày chợt cau, rất nghiêm trọng sao? là thế nào tổn thương đến? Tông Thúc, nghe nói là bị ngăn tủ định ở trên thắt lưng, hiện tại không cách nhúc nhích, ta muốn qua chiếu cố hắn vài ngày. Đông Tuyết Lục đạo, ta cũng đi. Tông Thúc, vậy ngươi tại khách sạn chờ chúng ta liền đi, đợi lát nữa chúng ta lái xe trải qua khách sạn đi đón ngươi. Cấp điện thoại, Đông Tuyết Lục cùng khách sạn người nói một tiếng. Sau đó đem khách sạn điểm tâm cùng sủi cảo mua đi, làm cho bọn họ đợi lát nữa làm tiếp một ít, qua chừng 20 phút, phát kiến nghĩa xe lại đây, Đông tuyết lục lên xe, nhìn đến ôn lão gia tử đầy mặt dáng vẻ lo lắng, mày gấp gao nhíu lại, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lòng của nàng không khỏi lột bột một tiếng, chẳng lẽ ôn như quy bị thương rất nghiêm trọng, Đông tuyết lục trong đầu thậm chí nghĩ tới nửa người tê liệt linh tinh, sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ trắng bệt. Ôn lão gia tử không có chú ý tới đông tuyết lục biểu tình, hắn vừa nhận được tin tức, mẫu thân của ôn như quy rất có khả năng tùy trượng phu trở về kinh thị. Một khi bọn họ trở về, nữ nhân kia khẳng định sẽ đến tìm ôn như quy, hắn không thể nhường hiện tại cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ, hắn được nghĩ một chút thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ hồi kinh thị. Ôn lão gia tử căng cái mặt, hoàn toàn không nghĩ đến vẻ mặt của mình sợ tới mức đông tuyết lục dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Đi đến căn cứ, Đông tuyết lục tiếng ký túc xá nhìn đến ôn như quy nằm ở trên giường, trên người đắp chăn chỉ lộ ra một cái đầu, đầu óc lập tức oanh một tiếng, đây là thật tê liệt, nếu là thật sự tê liệt, khi ôn như quy đời này liền xong đời, nàng xuyên thư trước y học đều không biện pháp nhường tê liệt người lần nữa đứng lên, ôn như quy nếu quả như thật tê liệt, nàng sẽ có kiên nhẫn chiếu cố hắn một đời sao, ôn như quy nhìn xem Đông tuyết lục, trong đầu cũng là oanh một tiếng không ngừng văn vọng hoàng khải dân lời nói, ngươi không biện pháp sinh hài tử, ngươi không biện pháp sinh hài tử, ôn lão gia tử nhìn hắn cái dạng này, đau lòng cực kỳ, ngươi nói ngươi đi dọn đồ vật liền chuyển, như thế nào còn nhường ngăn tủ đập đến chính mình, tông thúc ở bên cũng là đau lòng cực kỳ, đem mang đến đồ vật từng cái lấy ra, lại nhìn ôn như quy ấm nước có hay không có thủy, bận biểu được cùng con quay đồng dạng, phát kiến nghĩa hướng hắn chấp chấp mắt đạo, nhanh chóng tốt lên. Quay đầu ta còn có chuyện muốn thương lượng với người đâu, ôn như quy dây hiểu, phát kiến nghĩa tuy rằng miệng nói nhiều một chút, nhưng hắn công tác tốt, cha mẹ hai người đều ở đơn vị công tác, hơn nữa cha mẹ đều là rất hảo ở chung người, tiêu ứng thì nếu là cùng với phát kiến nghĩa, lão sư hắn hẳn là có thể yên tâm, ôn lão gia tử nói liên miên cần nhằn một hồi lâu, nhìn đông tuyết lục không có cơ hội nói chuyện với ôn như quy, vì thế đứng lên đem phát kiến nghĩa lôi đi. Đem không gian lưu cho hai người bọn họ, đồng tuyết lục ở bên giường ghế dựa ngồi xuống, tâm tình rất phức tạp, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, hảo hảo dưỡng thương, rất nhanh liền có thể tốt lên, ôn như quy nhìn xem nàng, mày nhíu lại, chỉ sợ hảo không được, hông của hắn hai ngày nay vẫn luôn rất đau, động một chút liền đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngồi dậy đều làm không được, càng miễn bàn làm ra chó được như vậy động tác, đồng tuyết lục miếm môi, ngươi không nên bi quan như vậy có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Ôn Như Quy sắc mặt rất trắng bệch, Tuyết Lục, ta cái dạng này ta thật sự không tốt chậm trễ ngươi. Lần trước ta nói cầu hôn ngươi liền làm chưa từng xảy ra đi. Quay đầu ngươi lại tìm cái tốt đối tượng. Đông Tuyết Lục trái tim giống như bị người hung hăng ngắt một cái. Vừa rồi nàng không xác định chính mình có hay không có kiên nhẫn chiếu cố Ôn Như Quy một đời. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, trong lòng dâng lên không tha cùng khó chịu. Như Quy ngươi yên tâm. Coi như ngươi tê liệt, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, chờ cải cách mở ra nàng nhất định hảo hảo kiếm tiền, sau đó ra ngoại quốc chữa bệnh cho hắn, dùng tốt nhất chữa bệnh giúp hắn khôi phục, như là thật sự không được. Vậy thì mời chuyên nghiệp nhân viên cứu hộ tới chiếu cố hắn, ôn như quy ngây ngẩn cả người, ta không tê liệt à, nghe được hắn lời nói, lần này đến phiên đông tuyết lục ngây ngẩn cả người, ngươi không tê liệt, vậy ngươi nói cái gì hảo không được, còn muốn cùng ta chia tay. Ôn như quy trên mặt chợt lóe một vòng xấu hổ, ta, có thể xảy ra không được hài tử, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, Đông tuyết lục ánh mắt sư một tiếng dừng ở hắn dưới thân nào đó bộ vị, đôi mắt trường lớn, chẳng lẽ ngăn tủ còn đập đến cái vị trí kia, tại nhà khách hai người hôn đến kích động thì nàng có thể cảm thụ hắn nào đó đồ vật in dấu chính mình, cái kia hình dạng, rất là khả quan, hiện tại nàng còn không kịp hưởng thụ vui sướng, hắn chỗ đó lại thì không được. Đông Tuyết Lục trong lòng dâng lên nói không nên lời đáng tiếc, thầy thuốc như thế nào nói, hắn xác định ngươi không được sao? Ôn Như Quy trắng nõn trên mặt hiện lên hai mặt đỏ ửng, thầy thuốc không nói, là ta eo không cách nhúc nhích, ta đồng sự nói như vậy sẽ ảnh hưởng sinh hài tử. Đông Tuyết Lục chớp chớp mắt, chờ đã, cho nên ngươi chỉ là tổn thương đến eo mà thôi, địa phương khác không có thương tổn đến. Ôn Như Quy gật đầu. Đông Tuyết Lục càng thêm cảm thấy không thích hợp. Ngươi đồng sự là thế nào nói với ngươi, ngươi đem sự tình từ đầu tới cuối nói với ta một lần. Ôn như quy tuy rằng cảm thấy chuyện ngày đó rất làm người ta xấu hổ, nhưng loại chuyện này khẳng định muốn cho đông tuyết lục một cái rõ ràng giao phó, cho nên liền đỏ mặt đem chuyện ngày đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Sau khi nghe xong đông tuyết lục gương mặt người da đen dấu chấm hỏi, nàng biết ôn như quy rất ngây thơ, nhưng nàng không biết lại ngây thơ đến loại trình độ này. Bất quá nghĩ một chút cái này niên đại tính giáo dục khuyết thiếu, lại nghĩ một chút theo Big Bang Theory kỳ bang vật lý cao tài sinh lại ngốc lại đáng yêu dáng vẻ. Cũng là có thể hiểu, đồng tuyết Lục ôn nhô nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi không được ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ôn như quy trong lòng một trận cảm động, nhưng là, kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều không nghĩ chia tay, nhưng hắn thật không nghĩ bởi vì chính mình làm trễ nải nàng, đồng tuyết Lục lộ ra xấu hổ thần sắc. Ta trước kia nghe ta dưỡng mẫu nói, nam nhân nếu là eo nếu không được, có thể cho nữ nhân ở mặt trên, ôn như quỳ.